Dindo xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe ngoại truyện của truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của cốmạn trên kinh truyện 23s.net. Ngoại truyện 1. Bạn xếp hạng mỹ nữ đại học A. Buổi tối hôm có trận thi đấu bóng rổ trên tay của nam tư, tiểu nại ở lại trong trường. Vì đánh bại được khoa kiến trúc nên ngu công rất hứng trí. Anh mừng một trận tưng bừng bên ngoài vẫn chưa thấy đã. Thế là kéo thêm hai người nữa từ ký túc xá đến, tụ lại thành một bàn mặt trước, làm ít bia và đồ nhắm. Mọi người vừa đánh bài vừa buôn dưa dưa rôm rả. Nói mãi nói mãi, cũng khó tránh khỏi nhắc đến sự kiện lãng mạn tình yêu gây chói váng mọi người vào tối đó. Tiêu Nai mới trước khi tốt nghiệp đã khiến người ta bàng hoàng, thành một cặp với đại mỹ nữ bối vi vi của khoa. Lão Thất nói: Tư biết lão tam luôn theo phá hiệu quả mà, nhưng không biết tại sao lại hiệu quả đến mức này. Sấm rội vang giật chưa kịp bịt tai, cơ đồ luôn đệ nhất mỹ nữ trong bảng xếp hạng của trường, bái phục, bái phục, ngũ thể đầu địa. Hầu tử tửu nói, thực ra nhiều lão tam cơ đồ được đệ nhất mỹ nữ mạnh giật nhiên, tớ cũng chẳng thèm kinh ngạc. Cô nàng mạnh giật nhiên đó lão tam hình như cũng quen. Lão đại bình thường không nhiều chuyện nhưng uống chút bia vào cũng nhiều lời hẳn. Tôi nhớ hình như năm ngoái có cuộc tranh luận về thứ hạng nhất, về sau tam muội thua nhỉ? Mộ Dạ bảo, nghe nói là vì tam tẩu không nghe thơ bằng cô nàng mạnh kia. Trong sự hỗn loạn, nam chính trong chủ đề đột ngột lên tiếng. Bảng xếp hạng gì? Mọi người im lặng. Mộ Công đang đánh bài chợt gào lên. Đến cả bảng xếp hạng mỹ nữ trường mình mà cậu cũng không biết à? Tiêu Nại đáp, không biết. Ngô Công kích động, ném quân bài trong tay xuống, mở máy laptop của mình ra lên diễn đàn trường, tìm thấy bài viết đó rồi đưa cho Tiêu Nại. "Xem đây, bảng xếp hạng mỹ nữ trường ta, có hình cả đấy." Mọi người trong ký túc xá vô cùng kích động, mong ngóng xem Tiêu Nại đưa ra bình luận gì. Vậy mà anh chỉ liếc nhìn qua một cái, sau đó tay trái đánh bài, tay phải bắt đầu gõ bàn phím. Chẳng lẽ anh muốn để lại comment trên đó? Mọi người càng kích động hơn nữa. Gõ được một lúc, tiêu nại trả lại laptop cho Ngu Công. Hậu tử tử hét. Mau đọc comment của lão Tam đi. Ngu Công muốn đáp liền một thôi một hồi. Ừ ừ ừ. Thế nhưng anh chàng với F5, trang web lại hiển thị không tìm thấy trang web bạn cần tìm. Ngu Công không tin nổi lại F5, rồi F5 nữa phát hiện ra bài viết đó đã không cánh mà bay. Nhưng trên diễn đàn các bài viết khác vẫn còn nguyên, không hề có vấn đề gì cả. Ngô Công phẫn nộ, cậu làm cho gì thế hả? Cái bảng số liệu thất thiệt nhảm nhí đó để lại làm gì? Giọng nói tiêu nại lạnh nhạt, tiếp đó để dãy quân bài của mình ra. Thập Tâm yêu, ăn tiền. Ngoại truyện 2. Bảng xếp hạng phòng ký túc xá của đại thần Sau khi yêu đương với Tiêu Nại, có một vấn đề mà Vivi luôn thắc mắc rất lâu rồi. Đó chính là tại sao bọn ngu công rõ ràng lớn tuổi hơn Tiêu Nại lại gọi anh là lão tam, vậy cô là tam tẩu? Một hôm nào đó nhớ ra nên hỏi Tiêu Nại. Anh vừa xem sách vừa trả lời. "Ồ, vấn đề kỹ thuật." "Ơ? Vì vì nghe mà như vịt nghe sấm. Kỹ thuật gì cơ?" Tiêu Nại đáp: làm người khác đứng hình, họ thua anh. Về sau Vivi nghe được phiên bản hoàn chỉnh của sự kiện làm đứng hình người khác từ Ngô Công. Bạn Ngô Công rất căm phẫn kể lại lúc ấy tiêu nại nhỏ tuổi mà nham hiểm thế nào thế nào. Khi phát hiện ra mình nhỏ tuổi nhất, lặng lặng lấy laptop ra, khiêu chiến với giọng bình thản ra sao. Là đàn ông thì phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Bạn Ngô Công đến lúc này nói ra chuyện đó vẫn buồn bực phàn nàn. Sao anh lại phải so thực lực với cậu ta kia chứ? Vì vì lúc đó vẫn chưa biết những chi tiết này, nhưng chỉ mấy tiếng làm người xác đứng hình đã khiến cô trắng váng, lập tức phát hiện ra ngay vấn đề. Thế thì anh thua lão đại ư? Tiểu nại liếc cô một cái, vẻ mặt sao anh thua được chứ? Vì vì choáng. Anh ấy là lão đại mà. Tiểu nại đáp, anh nhường. Vì vì rất ngợp vực. Anh tốt thế cơ á Lão đại là trưởng phòng ngầm Phải làm việc Ngoại chuyện 3 Đặt tên cho bé Tiêu Giáo sư Lâm hôm nay thật sự muốn điên lên Tại sao? Là vì con dâu nhà đã mang thai rồi Niềm vui đó của giáo sư Lâm ấy mà Đó là khi xưa Năm hơn 20 tuổi đã làm mẹ Thì quá sớm rồi Chẳng ngờ năm nay bà mới 47 Mà đã sắp thành bà nội Giáo sư Lâm hôm ấy không còn tâm trạng đâu mà làm việc, chạy đi khắp nơi khoe với mọi người, nói với ai ít nhất cũng phải 10 phút. Thế mà không ngờ rằng đến buổi trưa ăn cơm, toàn khoa lịch sử đã biết hết. Nhà họ Tiêu lại sắp sinh ra thêm một thiên tài nữa. Đến buổi tối tan sở, những giáo sư lớn tuổi trong đại học A đều nghe được tin vui kinh người này. Vừa hết giờ làm việc, giáo sư Lâm đã xách một quyển từ điển cũ kỹ chạy đến nhà con trai cách đó không xa được con dâu đón vào, giáo sư Lâm ngồi xuống ghế salon. Con trai con dâu ngồi xuống đối diện. Giáo sư Lâm ngắm con dâu nhà mình một cách đặc biệt hoan hỉ. Ôi chao, cô bé này năm ấy vừa gặp đã thấy thích, bây giờ càng nhìn càng thấy yêu. Bọn trẻ bây giờ đặc biệt là những đứa xinh đẹp hơn đều chú ý đến vóc dáng này nọ, có đứa nào chịu sinh con sớm đâu. Làm sao giống được con dâu nhà mình cứ chứ? Giáo sư Lâm quan sát nhìn Vivi từ đầu đến chân một lượt, rồi lên tiếng với vẻ vui sướng. "Hôm nay mẹ đến là để bàn bạc việc đặt tên cho cháu nội." Vivi thấy mẹ chồng bước vào ôm theo quyển từ điển thì trong lòng đã đoán ra nên không hề thấy ngạc nhiên. Nhưng trên đường mẹ đã nghĩ ra rồi. Giáo sư Lâm cười nói với vẻ khoái chí. "Tên là Tiêu Bảo Bối thì thế nào?" Vivi bàng hoàng. Thế nào gọi là rất tầm thường như là tao nhã, rất lạ kỳ nhưng lại bình thường. Đó chính là cái tên này. Giáo sư Lâm quá đắc ý, cảm thấy mình thật sự đã đặt được một cái tên hay tuyệt thế. Sợ rằng con trai con dâu không hiểu được cái hay cái tốt của cái tên này, bà vội vàng giải thích kỹ lưỡng. "Vi Vi, con thấy đó, trong tên này có họ của con, người ta vừa nhìn tên thôi đã biết họ của con rồi. Con trai" Nhìn này, đưa họ của VV vào tên của cháu nội, người ta vừa nhìn đã biết con yêu vợ con rồi. Giáo sư Lâm càng nghĩ đến cái tên này càng thấy hay lòng. Ý nghĩa vừa hay lại còn mỹ mãn, đọc lên rất thuận miệng. Quá phù hợp với đứa cháu nội mình mong ngóng từ lâu. Có điều chuyện đặt tên con trọng một đời, phải cẩn thận mới được. Để mẹ gọi điện hỏi thử một người bạn tinh thông việc đặt tên này xem sao. Giáo sư Lâm hôm nay tỏ ra hương trí quá độ Vừa nói vừa cầm điện thoại đặt cạnh đó lên bắt đầu bấm số Lát sau đã thào thào bất tuyệt với người ta rồi Trên ghế xe lùng phía đối diện Vivi vẫn đang ở trong trạng thái lạc thần Tiêu nại ghé sát lại gần cô Thì thầm bên tai Anh có thể vào phòng chơi game được không? Dám để cô lại một mình đối phó với mẹ chồng Vivi tức giận trứng mắt Người này là người khác chịu à? anh giám chạy. Đôi mày đẹp của Tiêu Nại khẽ chau, anh mắt lướt qua một nếp cười, cố ý nói thật chậm rãi. "Em có chắc là một mình anh làm?" "Anh có thể vô sỉ thêm được không?" Vì vì biểu đạt vẻ trinh bì bằng ánh mắt, có thể đại thần dùng ngôn ngữ biểu đạt cảnh giới của anh. Phu nhân nổi giận, anh nhất định ngừng lại nén cười. "Dám làm, dám chịu." Bên kia Giáo sư Lâm đã trao đổi đủ lâu với Huynh học Đại sư, đặt điện thoại xuống vui sướng nói, "Đại sư nói cái tên này hay, mẹ thấy cứ thế đi, trai gái gì cũng hợp cả." "Thần Thánh ơi, đừng mà, cô không muốn bị con mình oán trách cả đời đâu." Vì vì đang định tìm lời gì đó để từ chối thì tiểu nãi đã nhanh hơn một bước phủ định luôn. "Không được." "Sao không được?" Bị con trai phủ quyết, giáo sư Lâm rất tức giận trùng tên. Vi Vi nhìn anh có phần hoài nghi. Không phải chứ? Cái tên kinh khủng ghê gớm thế kia mà cũng trùng được ư? Giáo sư Lâm cũng tỏ ra vô cùng ngỡ ngực. Dưới ánh nhìn nghi ngờ của mẹ và vợ, Tiểu Nại đid nhiên đáp. Con quen một người tên này, hôm qua còn gọi tên của ấy mấy lần. Vi Vi chắc chắn là đại thần đang ăn nói lung tung. Hôm qua là cuối tuần, trời thì mưa. Hai người họ ở nhà cả ngày làm chồng làm vợ Làm sao lại quen với người tên tiêu bảo bối gì gì đó được Lại còn gọi đến mấy lần Khoan đã Tiêu bảo bối Tiêu bảo bối Bảo bối Không phải chứ Trong đồ vi vi thoáng hiện lên một cành nào đó trong đêm qua Và cả những đêm trước kia Nghĩ ngờ lẫn kinh ngạc nhìn người nào đó Người nào đó đang cười vẻ nhã nhặn với cô Sắc mặt Vi Vi thế là đỏ lên, rồi xanh, rồi tím. Cuối cùng chân một anh đại thần nào đó bị đạp lên rất mạnh. Trùng tên thật à? Vậy không ổn, tên cháu nội nhà ta nhất định phải độc nhất vô nhị. Không để ý đến sắc mặt kỳ lạ của con dâu, giáo sư Lâm lật từ điển ra khổ sở. Tóm lại phải tên gì mới hay đây? Sắc đêm càng nồng, đã sắp đến giờ bận rộn nhất. Bà mẹ lại cứ chần chừ mãi. Ông bố ở nhà đã đói bụng muốn chết. Thế là Tiêu Na rất khoát quyết luận. Nó không có tay à? Để nó ra đời rồi để nó tự lực từ điển. Một bà mẹ nào đó sao tôi lại sinh ra thằng con thế này cơ chứ? Một bà vợ nào đó sao tôi lại gả cho một ông chồng thế này cơ chứ? Một ai đó nhận chịu kinh ngạc. Sao tôi lại có một ông bố thế này cơ chứ? Tôi muốn đầu thai lại Ngoại chuyện 4 Đám nhóc nhà họ Tiêu Thân là sản phẩm thần nhân của khoa công nghệ thông tin và hoa khôi cùng khoa Bạn nhỏ Tiêu từ nhỏ đã biểu lộ niềm đam mê cuồng nhiệt đối với máy tính Cụ thể biểu hiện chính là lúc vừa mới học bò Cậu nhóc đã không ngại khó khăn gian khổ mà treo lên bên cạnh chiếc laptop của bố cậu đang mở Hít sâu cái lòng thỏa mãn với cái bàn phím mà tẻ lên đó một bãi, hoàn toàn làm hư hồng máy tính của bố mình. Đương nhiên là kết cục cũng rất thê thảm, bị ông bố trẻ khi ấy nhận được điện thoại liền tức tốc trở về, tóm ngay lấy vịt hai cái thịt mạnh vào cặp mông núng nính của cậu. Đến khi lớn hơn một chút, cậu ta liền ôm lấy đuổi bố không chịu buông. "Bố ơi, mua cho Tông Tông một chiếc máy tính đi." bố hỏi: "Sao phải mua máy tính?" Mận nhỏ Tiêu trả lời rất trí khí: "Làm việc." Ông bố trẻ đột nhiên nảy sinh ra cảm giác tự hào vì có người kế tục. Cúi xuống bế bổng cậu nhóc lên. "Thế công việc gì nào?" Tông Tông nhấn A B C D. Tên của nhóc Tiêu là do ông nội đặt, gọi là Tiêu Minh Tông. Ông nội đã giải thích một tràng cái tên này một cách tự hào. Minh giả Nhật Nguyệt Giả, Nhật Nguyệt Giả, Thiên Chi Linh Khí Giả, Tông Giả Ngọc Khí Giả, Ngọc Thạch Giả, Địa Chi Tinh Hoa Giả. Vậy nên cậu nhóc Tiêu Minh tông của chúng ta không nghi ngờ gì nữa, chính là linh khí của trời đất, tinh hoa của Nhật Nguyệt đấy. Sự tự sướng đắc ý của các ông bà lão thì khoăn quan tâm đến, chỉ riêng bản tính của cậu bạn nhỏ thôi. Nói là tinh hoa cũng thực sự là không quá. Tứ mạo nghiêng về nét đẹp kiều diễm của mẹ hơn một chút, từ nhỏ đã mày thanh mắt sáng, xinh đẹp tuấn tú. Tất nhiên mụ mĩ một chút. Cái đầu thông minh nhạy cảm nghe nói giống hệt ông bố. Chút chút logic cũng tinh thông vô cùng, đặc biệt nhạy cảm với môn số học. Có điều tính cách hoạn bát hiếu động, vô cùng phá hoại thì lại không biết giống ai. Cả buổi tối Vì vì khó khăn lắm mới dỗ dành cho cậu nhóc ngủ được Kéo tiêu nại ngồi xuống sàn phòng cách sửa chữa đồ chơi Vì vì nhìn đống đồ chơi tan tành thành 4-5 phần thì có phần khổ sở Tông tông tóm lại là giống ai đây? Lúc nhỏ em có nghịch thế đâu Em có mấy thứ đồ chơi bây giờ vẫn còn nguyên Mẹ còn giữ mà Có phải là giống anh không? Không giống anh Tiêu nại chối ngay Ấn bánh xe đồ chơi vào chiếc xe hơi nói Lúc nhỏ anh chưa hề bẻ gãy đồ chơi của mình. Ừ cho nên của người khác thì chắc bẻ gãy khá nhiều." Tiểu nại nhún vai. "Được rồi, đã biết con trai mình giống ai rồi, nhưng Tông Tông à, con vẫn nên học tập bố con kìa. Đừng bẻ gãy đồ chơi bố mẹ mua cho con chứ." Bạn nhỏ Tông Tông của chúng ta tinh lực dồi dào hoạt bát vô cùng, chưa từng chịu nổi cô độc. Lúc còn chưa biết bò đã thích ngồi trong xe nôi bị bồ tiếng người ngoài hành tinh của vương quốc thiếu nhi. Và lại bắt buộc phải có người nghe và tán thưởng, nếu không sẽ ngọ nguệ đá chân lung tung để biểu thị ý phản đối. Vừa mới biết bò đã quấn trong tã lót bình sữa, bò lê khắp nơi để làm quen địa hình. Đến lúc biết đi thì càng ghê gớm hơn nhiều. Dỗ cho cậu nhóc ngủ là việc đau đầu nhất của mọi người. Bạn nhỏ rất biết cách phân công công việc cho bố mẹ. Mỗi ngày bố mẹ tan sở xong đến nhà ông bà nội đón cậu về. Ăn uống no say xong, cậu sẽ ngồi trong lòng bố xem bố làm việc với laptop, cứ ý ra ý ra để đề xuất ý kiến. Còn trước khi ngủ thì thích bám theo mẹ để chơi cùng, bắt mẹ kể chuyện. Hơn nữa, ngày nào cũng bắt mẹ phải lên giường cùng mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Hôm ấy vì vì dỗ cho nó ngủ xong, mình cũng thiếp đi trong vô thức. Chớp mắt được một chốc thì thấy thân thể nhẹ bỗng bị người ta bế lên đi ra ngoài. Lát sau lại được đặt xuống một chiếc rừng rộng rãi mềm mại khác. Vì Vì hơi hé mắt, gạt tay một người nào đó đang cố mở nút áo. Đừng, em mệt lắm. Nút chỉ cười một nửa, nửa tre nửa lấp lộ liễu rất chi là gợi cảm. Người nào đó vô cùng hiểu ý mà không cười nữa, trực tiếp tuột ra. Bàn tay luôn vào từ phía dưới, phùng người xuống nói bên tay cô. Vì Vì, chúng ta phải nắm bắt thời gian thôi, sinh hết những đứa nào cần sinh đi. Ư. Vì vì bị anh làm cho hỗn loạn mù mờ, nhất thời không hiểu. Người nằm phía trên dường như có chút bực bội, khẳng định như đinh đóng cột. Sinh thêm đứa nữa để chúng tự chơi với nhau. Nếu hai vợ chồng đều là con một, theo chính sách của thành phố B hiện nay thì có thể sinh hai con. Hai người đã sống đồng thuận về vấn đề này quyết định là phải có hai đứa. Nhưng sinh liền một lúc thì Vivi chưa từng nghĩ đến. Không phải vì lo lắng công việc gì cả. Vivi rất may mắn, thừa hưởng được thể chất của mẹ mình. Thời gian mang thai không bị thay hành phải nôn mửa, sắc mặt tái xanh hoặc gì gì đó. Chỉ cần 3 tháng đầu phải cẩn thận, sau đó đã có thể đi làm bình thường. Sinh con thì không sợ, nhưng chăm nó thế nào đây? Bây giờ Tống Tông, Tông đã số thời gian vẫn do ông bà nội chăm sóc. Thời gian làm việc của giáo sư đại học khá tự do, lại mời cả người giúp việc nữa, cũng xem như đối phó được. Nhưng nếu lại sinh thêm một tiểu ma vương như Tống Tông, bố mẹ chồng có khi nào dâng cơ khởi nghĩa không? Chuyện này Tiêu Nhạn nhắc đến một lần lúc ở trên giường rồi không nhắc tới nữa. Vi Vi thấy chắc anh chỉ nhất thời cảm hứng xôi sục thôi, nên cũng không nghĩ nhiều. Mấy hôm sau tiêu nại bế cậu nhóc đi nhả sách, mang về một đống sách thiếu nhi. Sau đó ngồi trên sàn nhà, anh nắng rực rỡ đọc sách cho con nghe. Giọng nói của anh vẫn lạnh như trước, nhưng giữa anh nắng ấm áp chiếu tỏa. Trong giọng bi bồ của cậu nhóc lại tỏ ra dịu dàng và ủi oái lạ thường. Vì Vì ngồi xuống cạnh anh, tiện tay cầm một quyền lên đọc. Lờ đáng lắng nghe anh đọc chuyện, càng nghe càng thấy kỳ lạ. Theo thống lệ của tiêu này, tên những nhân vật nhỏ trong sách thiếu nhi đều bị đổi thành Minh Minh hoặc Tông Tông. Quyển đầu tiên là thế này: Minh Minh dẫn theo em gái đi chân dê, hay đưa đến một triền đồi, trên đó bắt ngàn cỏ xanh. Quyển thứ hai: Sâu con, vịt con và heo con cùng chung sống trong một khu rừng rậm, ba anh em sống rất vui vẻ. Quyển thứ ba: Anh sâu lớn và em gái heo con Tông Tông nghe xong nguyên nửa câu chuyện liền thấy uất ức, kháng nghị rất nghiêm túc. Tại sao Tông Tông không có em gái heo con? Vi Vi nghe thấy người nào đó chậm rãi trả lời, sẽ có nhanh thôi. Vi Vi ngồi dậy lấy sách đập vào anh. Anh làm trò gì thế? Tiêu lại, xây dựng tinh thần trách nhiệm làm anh của Tông Tông. Tông Tông tổng kết lại, "Mẹ ơi, Tông Tông muốn dẫn em gái heo con đi chơi. Thế là cách 2 năm sau, Vivi lại mang thai. Các trưởng bối biết chức tiên đều vui sướng đến điên lên. Con người già rồi thì còn yêu cầu gì nữa? Chỉ muốn chơi đùa hưởng thụ vui cùng con cháu mình mà thôi. Đám bạn cùng phòng ký túc xá của Vivi cũng biết rất nhanh, lần lượt gọi điện đến biểu lộ sự bằng hoàng. Hiểu Linh, Vivi Sao đại thần nhà cậu lại đam mê Việc sinh con thế nhỉ Vì vi Anh ấy thích chiến đấu chớp nhoáng Nhị hỉ Cậu với đại thần nhà cậu ấy Vừa gặp đã yêu Vừa tốt nghiệp đã cưới Vừa cưới đã sinh con Sinh con chưa bao lâu đã mang đứa thứ 2 Vì vi Tiếp sau đó cậu muốn làm gì đây Vì vi Để tối nay tớ tự hỏi xem kế hoạch tiếp theo của anh ấy Ti ti Ô hô, cậu đã hai con rồi mà tự vấn ý chồng gọng. Không được, đối tượng làm quen tiếp theo dù thế nào đi nữa tớ cũng gạt quách cho xong. Còn trong công ty, vì Vivi lại mặc quần áo chống bức xạ, thế là mọi người đều không nói mà biết. Đám đông trong đó diễn biểu thị vẻ kích động vì bị sốc nặng. Dần dần cảm thấy tiêu nại vô sỉ quá. Làm gì có trò đó, dẫn đầu một bước thì thôi bỏ qua đi, đi trước hay bước cũng nhịn. Xung ngừ bây giờ lại tiến thêm bước nữa. Vô sỉ, quá vô sỉ. Ngô Công ngẩng mặt lên trời ai oán. Lão đây khi nào mới sinh con được đây? Một già a, thì cậu cứ cởi bỏ cái nút chai zin ra đi. Ngô Công biết cậu đã bị cởi bỏ rồi, đừng có làm hàng. Một già a buồn ủ rũ. Bị cởi bỏ về cái nơi để xung ống đạn dược ấy, thế thì có tác dụng khỉ gì? Mọi người vẫn chưa kịp hiểu thâm ý trong lời của cậu ta, đã nghe thấy A Sảng có bệnh sợ nữ giới làm nhảm. Tôi không cần vợ, nhưng muốn có con. Làm sao đây? Mọi người nhao nhao chen vào diễn tả độ khó của sự việc. Chỉ nghe đồn là có đấng trừng tử xa, chưa từng nghe nói có chử tử xa. Lần mang thai này của Vi Vi vô cùng yên lành, còn thoải mái dễ chịu hơn lần đầu nhiều. Cơ bản cũng chẳng có cảm giác gì khó chịu. Mọi người đều nghĩ chắc là con gái nên sớm đã đặt xong tên là Tiêu Minh Nguyệt. Nhưng chín tháng 10 ngày sau lại vẫn là một cậu nhóc. Mọi người đều có phần hụt hẫng do ngoài kế hoạch vạch ra, nhưng đa phần vẫn là vui sướng hỉ hả trước sinh linh mới này. Vốn phải đổi tên, nhưng mệnh lý đại sư mà bà nội quen đã nói, giờ này đặt tên Tiêu Minh Nguyệt là hay nhất, không đổi được, tuyệt đối không được đổi nên tuy là cậu cu con nhưng vẫn gọi là Minh Nguyệt. Cậu nhóc Minh Nguyệt Trinh gia đã rất yên tĩnh, việc thường làm nhất là ngủ, nếu không thì cũng nằm suy tư trong nôi. Nếu có người đến thăm, cậu sẽ lặng lẽ nằm trong nôi nhìn người đó. Một lúc sau nghiên cứu hoàn tất, ngẹo đầu nhắm mắt tiếp tục ngủ. Vẻ ngoài giống ai thì chưa nhìn rõ lắm, nhưng Vivi nhìn thấy hình như giống đại thần hơn. Nhưng đại thần cũng đâu có ủ rũ thế này. Vì Vì thấy ngờ vực Tại sao sinh ra hai đứa Một đứa thì cực kỳ ngợm Một đứa lại vô cùng yên tĩnh Không thể trung hòa một chút sao Gian này phân bổ kiểu gì vậy Lúc Vì Vì nằm ổ cực kỳ chắn nản Đã dựa vào việc suy ngậm vấn đề này để cho qua thời gian Từ khi em trai ra đời Tông Tông cũng đã ăn phận hơn nhiều Thường xuyên đạp lên chiếc ghế nhỏ để bò mọp bên xe nôi ngắm em trai mình nói chuyện với nó, thỉnh thoảng dùng bàn tay mũ mĩm sờ xoạng nhéo em mình. Nhưng cậu nhóc Minh Nguyệt hoàn tần phớt lờ. Minh Tông hát cho cậu em nghe bài hát mới được học trong tivi. Cậu nhóc em vốn đang chìm trong suy tư, nghe được một lúc bèn lật tấm thân nóng núng nính lại, đưa đít vào mặt Tông Tông bắt đầu ngủ. Tông anh nhỏ không thích hát cho cái mông vùng vính nghe, ngừng lại, hụt hững một lúc lâu, sau đó buồn bã chạy đến trước giường mẹ báo cáo. Mẹ ơi, Em trai hình như hơi bị ngốc. Vi Vi đang húp canh gà bị sặc nghẹn. Minh Tùng đã lo lắng rất lâu cho cậu em ngốc của mình cho đến khi về sau khi đi mẫu giáo mới hiểu ra. Ngày đầu tiên từ trường về, cậu nhóc nơi về mẹ bằng vẻ khoái trá. "Mẹ ơi, em trai ngốc một chút cũng chả sao. Mấy đứa bạn trong trường cũng rất ngốc." Ngoại truyện năm. Ánh sáng đầu giường của hai anh em. Vì Vì dạy Minh Tông đọc thơ Trước giường ánh trăng dọi Ngỡ mặt đất phủ xương Ngừng đầu nhìn trăng sáng Cuối đầu nhớ cố hương Tuy dạy Tông Tông một lần là đọc được Nhưng Vì Vì cảm thấy trẻ con học rồi sẽ quên Thế là hôm sau dạy lại lần nữa Ngày thứ ba Vì Vì tiếp tục ôn tập cho nó Đầu giường ánh trăng dọi Tông Tông hỏi vẽ nghiêm túc Mẹ Mẹ chỉ biết con mỗi một bài thơ thôi hả? Ông nội và bà nội biết rất nhiều. Vì vì xấu hổ, mẹ là học sinh ban tự nhiên, bảo bố con dạy đi. Vì vì bị con trai coi thường, nước mắt đầm đìa chạy đến phòng đọc sách tìm chồng, vứt quyển tập thơ xuống cho anh. Anh đi dạy nó đi, rèn nhà anh ăn hiếp người ta quá đáng. Ông bố bị đuổi ra khỏi phòng đến ngồi cạnh con trai, nhìn quyển sách trong tay đó là một trăm bài thi từ khai sáng mà Vivi mua. Các tuyển tập thơ bên trong đều là những bài rất đơn giản và dễ đọc. Tiểu Nại lật lật một hồi rồi ném sang một bên, bé con trai lên dạy nó một bài. Thiên thượng bạch ngọc kinh, ngũ lâu thập nhị thành. Vẫn là thơ của Lý Bạch, tên là Kinh loạn đi hậu, thiên ân lưu dạ lang, ức cựu du thư hoài tặng Giang Hạ Vĩ Thái thú Lương Tề. Tên đã dài Bài thơ còn dài hơn. Tiểu Tông Tông nghịch da, người nào đó không hề thấy xấu hổ vì đã bắt nạt con trai, lại còn tỏ ra hay lòng sờ sơ, sơ đầu nó. Sau này đừng bắt nạt vợ của bố nữa. Cô Vương ở trường mẫu giáo vô cùng yêu thích Tông Tông, rủ rành bắt chuyện với cậu nhóc. Tông Tông biết đọc thơ không? Tông Tông biết. Biết đọc bài gì nào? Tông Tông nghiêng đầu, biết hết. Cô giáo tắt mồ hôi hột. Vậy Tông Tông thích bài thơ nào nhất? Tông Tông vừa nghịch đầu lưỡi nhỏ, vừa tiện miệng đọc lưu loát. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ xương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Cô giáo không ngờ cậu nhóc lại đọc lưu loát như thế, vui mừng hỏi: "Tông Tông, sao lại thích bài này?" Tông Tông ngẩng lên nói rõ ràng: "Vì em trai là ánh trăng." Cô giáo mơ hồ. Con đang nói cái gì thế? Trưởng mẫu giáo nhanh chóng mở cuộc họp phụ huynh. Các thầy cô muốn tổ chức các tiết mục để biểu thị thành quả dạy dỗ cho phụ huynh biết. Tít mục cô Vương đăng ký là bé tiêu đọc thơ. Hiệu trưởng Trương cho chạy chiếc chương trình để kiểm tra chất lượng. Rất hài lòng vì Tống Tống đọc thơ. Cô Vương thấy hiệu trưởng thích thú liền tiếp tục tâng bốc. Cậu nhóc còn biết bài thơ đó ý nghĩa gì cơ? Hiệu trưởng càng vui mừng hỏi Tống Tống: Tông Tông, thế đầu giường ánh chăng rọi là gì nào? Tông Tông xếp khối hình, đáp lại bằng chất giọng non nớt vương mùi sữa. Em trai ở đầu giường không mặc áo và quần. Cô Vương im lặng. Hiệu trưởng. Cô Vương à. Cô Vương đứng mắt tuần tràn, rõ ràng hôm qua cậu nhóc còn nói ánh chăng chiếu ở đầu giường cơ mà. Sao đột nhiên biến thành câu trả lời có rating cộng thế này? Cô ơi, Đám nhóc họ tiêu từ người lớn đến kẻ nhỏ Đều sẽ đột ngột biến thành sát thủ thế đấy Ngoại chuyện 6 Sống chung Ngu công ở cùng phòng ký túc với Moza A đã 4 năm Đến hôm nay mới phát hiện ra tên ấy là Đại gia Nguyên nhân là do một lần Ngu công đến văn phòng của Moza A tìm đồ ăn Cậu ta đang bận nên tiện miệng bảo Trong ngăn bàn có snack, tự lấy đi Kết quả là Ngu công mở ngăn bàn trơ nhìn thấy snack đâu mà lại thấy hợp đồng mua nhà ở phía trên cùng. Đôi mắt ngu công đứng trồng lấy ra xem, hít một hơi khí lạnh. Cứt thật, lại còn là hai căn. Bên trên là một căn nhà dự án, diện tích 180 m2, thời hạn hoàn thành là năm kia. Cái còn lại là một căn hộ xinh đẹp có sẵn nội thất, 100 m2, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, vị trí đẹp, trang trí lộng lẫy hai căn cộng lại giá gần 10 triệu tệ, lại còn thanh toán trong một lần. Cuối hợp đồng là chữ ký người mua, chính là đại danh của Musa A, Hách Mi. Có lẽ vẻ mặt ngu công quá sức ghê gớm, thu hút sự chú ý của đồng nghiệp nào đó đang nghi ngang qua. Thế là anh chàng cũng ghé đầu lại xem rồi cũng đứng hình. Thế là không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ gã trai độc thân trong công ty đều bàng hoàng. Musa A đột ngột trở thành vip Ngô Công đau khổ lắc lắc anh chàng bạo lực Mika, cậu nói đi, cậu đi cướp ngân hàng tại sao không dẫn tôi theo Mấy anh chàng khác cũng thương tâm Mỹ Mika, tiền cậu trúng số còn không, cho chúng tôi mua nhà với Mỹ Mika, đại gia như cậu mà lại may phục trong cái đám khốn khổ khốn nạn không tài sản như chúng tôi để làm gì Ngô Công phẫn nộ, lúc đi học cậu còn giả vờ nghèo hả Hỏi muộn tôi năm mê tệ không biết bao nhiêu lần cậu từng tôi muốn hả? Tôi nghèo thật mà." Một dạ a bị ngũ công lay lắc đến choáng váng, cố sức vùng vẫy. "Lão đây năm ấy lén thi vào khoa công nghệ thông tin trường A, không thi vào khoa quản lý trường Z mà ông bố mong muốn, nên chỉ cho tiền sinh hoạt mỗi tháng 600 tệ." Cứt, tôi vẫn hối hận đây. Nếu biết sớm lại Bắc Kinh có Bảo Cát và lão Tam, tôi đã không đến. Tiêu nại vốn đang định đến để duy trì trật tự, chợt nghe thấy mình bị so sánh vẹn bão cát thì khựng lại. Dựa vào một bên, móc điện thoại ra bắt đầu từng thuật gián tiếp cho Vivi nghe. Mô ra A bị đám đồng kích động từng bước dồn vào góc tường. Bất đắc dĩ phải gào lên. Đừng ép nữa, tôi khao, tôi khao mọi người ăn cơm. Tan sở, Mika sách ví tiền đau khổ dẫn mọi người đi ăn hải sản. Chỉ tiêu nại có việc không đi. Toàn bộ nhân viên công ty đều ra mặt lực lượng vô cùng hùng hậu. Lúc ăn, Mộ Dạ à thành thật khai báo, tuần trước bố mẹ tôi đến, tôi không muốn về nhà, thế là trước khi họ đi đã giúp mua nhà để cưới vợ. Anh chàng không nói thì còn ổn, vừa nói xong là cơn giận của mọi người vốn đang được hài sẵn cho dịu lại bùng cháy lần nữa. "Cứt thật, vậy sao phải mua hai căn? Cậu dám cấy hai vợ?" Nhìn thấy một cuộc chiến tranh sắp bùng nổ trong phòng ăn, Mộ Dạ cay khóe ló cái khôn. Đột ngột nảy ra kế độc Khiến bọn họ tàn sát lẫn nhau Anh chàng giả vờ như chật suy nghĩ điều gì đó Phải rồi Xuyên nữa là quên Nhà tớ đang ở còn một phòng trống Các cậu ai muốn đến Không thu tiền nhà Mọi người ngẩn ra Sau đó không hẹn mà cùng gào lên Tôi Ẩm thanh lừa đến nỗi tay Moza A run bắn lên Xuyên nữa làm rơi con hầu sống xuống Phòng ấy hơi nhỏ Chỉ một người ở Các cậu Vừa làm ra vẻ khó xử đào cách một vòng Hầu tử tử nghe mùi thức ăn Bầu lại tham gia tóm lấy tay mua ra A Người anh em Chúng ta ở chung 4 năm rồi Cậu không thể bỏ dây tớ vào lúc này được Ngu công đẩy anh chàng ra Cất Cậu học nghiên cứu sinh được ở trong ký túc Lão đầy đã từng tắm chung với Mika rồi So được à So được à Anh A trong công ty Ngu công cậu phải nghĩ cho kỹ Nếu sau này có bạn gái dẫn đến nhà, cứ lại còn không đi lừa luôn cả nhà của Mika ấy chứ." Mộ Công nói một cách trêu chẽ. "Vậy tốt, lão đây dẫn năng từ cả đời này bám theo Mika. Mọi người đều bị anh chàng đánh gục, xem như cậu độc." Một chàng nào đó phòng mỹ thuật vọt ra tiếng. "Xem cái quan hệ loạn chớ kia. Mika, tóm lại cậu đã cắm sừng Keo bao nhiêu cái rồi hả?" Mọi người nhớ ra quan hệ hôn nhân giữa Khê yêu và Mika, dần dần nhìn về phía anh chàng Khê yêu nãy giờ im tiếng. Chỉ thấy anh ta ngồi tận góc trong cùng, im lặng bẻ cành cua, mi mắt cũng không thèm ngước lên. Một già à ho một lúc, trở lại vấn đề chính. Tóm lại mọi người đều là anh em. Tôi cho ai ở thì lương tâm cũng cắn rứt. Hay các cậu bàn bạc đi, kết quả thế nào báo tôi một tiếng là được. Sự chú ý của mọi người lập tức tự kêu quay ngược lại Vòng loại chửi nhau bắt đầu Hiện trường thất chốc biến thành tàn sát lẫn nhau Moza A nhận cơ hội ăn ngấu nghiến Trong lòng sáng khoái vô cùng Ăn uống loạn sáng ngầu một lúc như thế Lúc tính tiền cô phục vụ mỉm cười bên cạnh Moza A Cảm ơn quý khách Tổng cộng Mọi người giật mình Đắt thế Hải sản chắc chắn không rẻ Nhưng không ngờ lại đắt thế Này này là Mozart dẫn họ đến. Trước khi tới họ cũng chẳng biết giá cả thế nào. Thấy vẻ mặt hơi thẹn thùng rối hổ của mọi người, Mozart à nhẹ nhàng quẹt thẻ trả tiền như không, sau đó thở dài. Sống giản dị quen rồi, lão đây đã suýt quên mất cảm giác tiêu tiền như giác là thế nào. Cảm giác hổ thẹn đột ngột tan tác, mọi người dần bị sét đánh đến chết đứng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, một đôi mắt của anh chàng nào đó đang nhìn chằm chằm mỹ mi ca Gây gớm thật, dáng vẻ quẹt thẻ này làm sao là mi ca cho được Rõ ràng là mi thiếu da mà Ăn xong, mi thiếu da lại dẫn mọi người đi hát karaoke Cả một đám người rầm rộ đến khuya mới tan Hôm sau là thứ bảy, Moza A vốn định ngủ đến trưa Ai ngờ mới 9 giờ sáng thì chuồng cửa đã xéo vang Moza A lộ bầu trở dậy ra mở cửa Ai thế nhỉ? Bảo vệ, hàng xóm Mới chuyển đến đây thôi Đại ai biết anh ở đây đâu? Vừa mở cửa, sao lại nhìn thấy người đứng ngoài là Khê Yêu? Chẳng lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ? Khê Yêu, một dạ à sững sờ. Sao anh lại đến đây? Khê Yêu vẻ mặt không cảm xúc, giơ hai túi xúp đang cầm bằng tay phải lên. Đi cửa sau. Hả? Một dạ à mơ hồ nhìn chiếc đuôi cá lộ ra từ chiếc túi. Khê Yêu bước vào, đi thẳng xuống nhà bếp quan sát một vòng rồi đi ra. Trong nhà bếp cậu chẳng có gì cả. Đại ca, tôi mới chuyển đến mấy ngày thôi mà. Theo im lặng trở vào phòng khách, mở máy tính của anh chàng lên, bật Word bắt đầu gõ chữ, lát sau in ra một trang giấy. Theo đưa cho Musa A. "Thay đồ đi siêu thị, mua theo tờ giấy này." Musa A cúi đầu nhìn mấy thứ trên giấy. Nồi, chảo, nồi cơm điện, lò nướng, lò vi ba, vỉ nướng, tương cà mắm muối. Mộ Gia A nuốt ực nước miếng, ngẩng lên nhìn Khê Âu như người ngoài hành tinh. Anh biết nấu ăn? Khê Âu đáp gọn lỏn. Cao thủ. Mộ Gia A bị sét đánh. Tôi đi. Khê Âu gật đầu. Vậy còn anh? Rửa rau. Ồ, Mộ Gia A lặng lẽ nhìn tờ giấy một lúc lâu sẽ xúc đồ ăn mua lại gì? Gỗ hay nhôm hay là loại trống gì? Khê Âu, tôi đi cùng cậu. Modaa sách ví tiền theo Khê Âu ra siêu thị gần đó. Có Khê Âu, việc mua đồ thật tốc hành, sau đó gọi người đưa hàng hóa đến tận nhà. Đợi người ta đi rồi, nồi đũa bát mới mua về phải rửa sạch. Hôm nay sẽ khá chậm đấy. Khê Âu đưa tay nhìn đồng hồ. Chơi game đi, 2 tiếng sau dặn cơm. Musa A nhìn theo bóng Kyo bước vào bếp, quyết định đi ngủ. Có lẽ tỉnh dậy thì Kyo sẽ biến mất chăng? Sao mọi thứ như đang mơ vậy? Tuy cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng hai tiếng sau, Musa A vẫn xuất hiện ở phòng khách rất đúng giờ. Sau đó nhìn thức ăn đầy trên bàn như thể được biến ra từ không trung, không kìm được nuốt nước bọt. Cá hấp, cua lăn bột, cánh gà, khoai tây xắt sợi xào sốt cà chua, toàn là những thứ anh thích. Musa A đang định bất chấp tôn nghiêm để nhào đến thì Keio mặc tập dêới hai bát cơm ra, rửa tay. Musa A lững lờ luyến không nỡ rời, bỏ đi rửa tay, chà sát sơ qua rồi bước vào. Ngồi xuống bàn, chớp mắt đã gặm hết hai miếng cánh gà. Keio hỏi: "Ngon không?" "Quá trời ngon." Musa A lúng búng đáp, lại túm nửa con cua lên. "Keio, anh quá đảm đang, lại còn biết nấu ăn nữa cơ đấy." Trước khi đến công ty, nghề chính của tôi là đầu bếp Đầu bếp? Anh trượt nhớ ra người trước mặt mình từng là một hacker chuyên nghiệp Vậy là lúc anh ta làm hacker, nghề chính lại là nấu ăn trong bếp Có cần truyền kỳ đến thế không? Lòng tự trọng được đỗ thủ khoa của Moza A sau khi gặp tiêu nại đã bị đánh bại Hôm nay lại lần nữa chịu tổn thương sâu sắc Anh tốt nghiệp đại học nào? Sự đến nước này rồi thì chỉ còn nước Cửu Vãn Chí Diện là danh tiếng trường học thôi. Anh không tin trong nước còn có trường nào trêu bỏ hơn đại học A. Chỉ học 9 năm bắt buộc phổ cập thôi. Hả? Theo nhìn gương mặt đầy vẻ nghi ngờ của Musa A, điểm nhân giải thích. Lúc 14 tuổi nhà tôi đã không còn ai, không có tiền, không học tiếp được. Musa A rất ngượng ngùng, hình như đã hỏi đúng chuyện không nên hỏi. Có ý muốn ăn uổi vài câu nhưng lại không sợ trường ăn uổi người khác, chỉ có thể thật thà. Bây giờ anh rất giỏi, còn giỏi hơn cả đám học từ trường danh tiếng ra như chúng tôi. Tuy trước kia anh thua lão Tam, nhưng tuyệt đối không phải do kỹ thuật anh không bằng cậu ta, mà là anh cao thượng hơn cậu ta. Kiêu nhìn anh chàng, trầm tư một lúc rồi nói: "Tôi biết." Một già a u vũ. Thật là tôi khách sáo một chút mà anh tưởng thật hả? Nửa tiếng sau đồ ăn đã hết sạch Moza A xoa bụng căng phòng ngồi giữa ghế Thỏa mãn ợ một tiếng Tôi định ở lại đây Keo ngồi bên kia nói Á Ờ Máu của Moza A đều tập trung ở dạ dày Tỏ ra đại não vẫn chưa phản ứng kịp Cơm tôi nấu, bát tôi rửa, nhà tôi lau, quần áo tôi giặt, gì cũng làm Kêu nhìn người nào đó đang nghẹt ra, bổ sung thêm vẻ rất ý nhị. Cậu có cần tôi ở không? Mozarta khóc lóc đau khổ. "Cần." Đàm phán đã kết thúc, Kêu gật gật đầu vào nhà bếp bắt đầu rửa bát. Không lâu sau trong một đêm nào đó, Mozarta bị người ta đè xuống giường lột sạch, thịt gọn ghẽ. Xong việc ông mông trĩo toáng lên. Kêu huynh vẫn bình tĩnh ngồi hút điếu thuốc sau việc ấy, nói Hôm đầu tiên anh đã nói rồi em không phản đối Moza A trợn mắt Anh nói khi nào K.O. có nhớ không Câu đầu tiên hôm anh nói ấy Quỷ mới nhớ Nói đến đây Nhưng bộ não sinh viên xuất sắc trường A Cũng không phải là vô dụng Moza A mừng tượng một lúc thì đã nhớ ra Anh chẳng nhớ lại Hôm sau mở cửa ra anh hỏi Sao anh lại đến đây K.O. hình như đáp là Đi cửa sau thật. Nhớ ra rồi hả? Keio dụi đio thuốc vào gạt tàn trên đầu giường, sau đó còn nói một lần nữa. Mộ Dạ à lần này sống chết cũng không nhớ ra nổi. Còn lần nào nữa? Tôi nói nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo, gì tôi cũng làm. Keio trừng mắt, chậm rãi nhả từng chữ. Trong đôi mắt hình như nháy lên một ngọn lửa đen tối. Mộ Dạ bị anh ta nhìn đến căng thẳng toàn thân sắp phát điên lên. Câu này có vấn đề gì hả? Hoàn toàn tương phản với ánh mắt, giọng nói vẫn bình thản kêu đáp. Gì cũng làm, bao gồm làm cậu. Mộ Dạ a co rúm người lại, nước mắt tràn trề. Ngoài chuyện bảy, nhật ký siêu thị của Kêu và mỹ nhân sư huynh. Hôm ấy, Mộ Dạ a và Kêu đi siêu thị. Một người đẹp bức lือ mang một mùi hương quyến rũ lướt qua. Ánh mắt Moza A bám theo Người đẹp ấy lại còn cười với anh chàng nữa Moza A dùng mình Quay lại nhìn phía sau Keo vẻ mặt không chút cảm xúc nói Đừng nhìn nữa Anh đẹp hơn cô ta Moza A khinh bỉ Anh hơn người ta chỗ nào Nhìn xem tân hình người ta kìa Anh đẹp hơn Cứt đẹp hơn chỗ nào Khẩu khí của Keo bình thường Đến không thể bình thường hơn Tối qua em nói là to quá. Mộ Dạ à, thực sự nghi ngờ mình nghe nhầm. Lúc ngậm dạ thì lập tức thẹn quá hóa giận. Cứt, lão đây nói khi nào? Théo lườm anh chàng một cái. Được, được thôi, anh thực sự đã nói thế. Nhưng Mộ Dạ tức giận. Đó là khen thân hình hả? Là khen bộ phận quan trọng nhất của thân hình à? Mô ra à bó tay Chỉ còn nước lắp bắp phủ nhận Lão đây chẳng nói gì sất Thì không nói Nhưng em hét lên Anh Lão đây nói không có là không có Ồ Đêm nay làm lại Mô ra à đò mặt tía tai đến nỗi muốn phun cả máu ra Bèn giả vờ nhìn trái ngó phải Chỉ lại thấy một mỹ nữ lướt qua Để chọc tức người nào đó Anh chàng cố ý ngắm nhiều hơn nữa Miệng con làm ra vẻ suýt xoa tán thưởng. Đẹp quá, nhìn là biết mỹ nữ đảm đang. Thân hình gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, nội hàm mới là quan trọng. Kiều ngẫm thêm rồi bình luận. Dâu cô ta mua già quá, nhìn là biết không biết nấu cơm. Móng tay quá dài, không thường dùng vi tính, không thể chơi game với em được, không thể giúp em vào nhà riêng trên mạng của các ngôi sao để trọng hình riêng tư. Tôi có bảo anh trọng không? có bảo anh trộm không hả? Tôi chỉ khen người ta đẹp là anh tự đi trộm mà. Lại còn hình chưa trang điểm chưa photoshop làm người ta vỡ cả mộng đẹp. Eo quá nhỏ, người mỏng quá, không có sức giúp em trả lưng, giúp em cõng bao gạo. Một dạ à điên lên. Mắt anh nhìn đi đâu thế hả? Ai bỏ anh ngẫm kỹ thế làm gì? Thu ánh mắt lại ngay cho tôi. Mọi chuyện tám, vài chuyện lật phật giữa mỹ nhân sư huynh. Vivy và đại thần. Một cây vừa sống chung vẫn giữ kín miệng. Một hôm nào đó, một già à lấm la lấm lét nói với Vivy. "Sư muội à, cuối cùng anh cũng biết lương của cây Âu bao nhiêu rồi." Vivy vô cùng hứng thú. "Bao nhiêu?" Một già à phấn nộ. "Mẹ kiếp, nhiều hơn anh." Vivy lặng lẽ nhìn anh chàng, lòng thầm nghĩ đó chẳng phải là chuyện bình thường sao? Moza A cảm thấy bị xỉ nhục Ánh mắt em vậy là sao đó Vivi ho một tiếng rồi vội nói Haha không có Phải rồi sư huynh ơi Sao anh biết lương của kêu Moza A đắc ý Anh ta muốn gửi tiền trọ Hai anh đã nói không cần Mika anh đây so đò tính toán thế sao Nhưng anh ta cứ nặng nặng đòi đưa Còn đòi đưa tiền gạo củi Đưa luôn thẻ lương cho anh Một người nào đó đắc ý đến quên mất hình tượng cười hà hà nhìn Vy Vy bảo Sư mụy, đến bây giờ lương thực tập của em vẫn nằm trong tay lão tam phải không? Vy Vy nghiêng đầu Sư huynh à, một người đàn ông quản lý thẻ lương dùm cho một người đàn ông khác Thực sự đáng để kêu ngạo vậy sao? Mùa da à cứng đờ, Vy Vy chuồn mất Sau khi sống chung một khoảng thời gian ngắn, công ty trí nhất có một điểm rất kỳ quạc Đó chính là không có tiếp tân Vốn trước đây là có Nhưng cậu em tiếp tân thường xuyên bị người ta cưỡng ép Chiếm mất vị trí Sau đó dần dần biến thành hành chính kiêm tiếp tân Bị ai chiếm đóng cơ chứ Đó là đám nhân viên lập trình của trí nhất Thói quen ác chiến này là do Moza A để xướng Lần nào anh chàng không lập trình nổi Đầu óc cứng đặc Là lại thích chạy ra quầy tiếp tân Bót hình tìm cảm hứng Về sau mọi người đều bị truyền nhiễm Quái tiếp tân của Chí Nhất sẽ có một đống chai đẹp trên chúc, tạo thành kỳ quan. Cung ấy vì vi đến tìm Tiêu Nại, lại nhìn thấy Mộ Gia A ở quái tiếp tân, kinh ngạc. "Sư huynh, anh mập lên rồi." Mộ Gia A đau khổ ngẹo đầu. "Bị bao nuôi là thế thảm thế này đây." "Hả?" Vi Vi toát mồ hôi. "Sư huynh, chẳng phải anh mới chuyển nhà sao, sao lại bị bao nuôi?" Mộ Gia A ủ rũ. Anh bị bao nuôi trong ngay nhà mình. Vì vì kính phục, chuyện khó khăn như thế mà sư huynh cũng làm được, thật là quá lợi hại. Mô ra à chẩm tư, nói ra cũng giống lắm, cho ăn cho uống còn đưa thẻ lương. Vì vì cũng chẩm tư, hồi lâu sau mới rẻ rạt hỏi. Sư huynh, vệ tiền lương thực tập của em cũng đưa đại thần, em có được coi là bao nuôi đại thần không? Sau khi mô cây lăn lộn trên giường rất nhiều lần Một hôm nào đó Moza A kháng nghị với Vivi Lão Tam thật sự quá đáng lắm Em mau đi nói với cậu ta Đừng giao cho Kale nhiều việc như thế Cất thật Sắp không có thời gian nấu cơm tối cho anh rồi này Vivi A Ồ Thế là khi Vivi hẹn họ với tiêu nại Ben truyền đạt lại ý tứ của Moza A Nói xong tự bản thân cũng thấy kỳ quặc Lạ thật Chuyện này sao không phải là kêu là về anh mà để mỹ nhân sư huynh bảo em." Tiểu nại nói gọn. "Bình thường thôi, đó là ngoại giao giữa các phu nhân." Bạn đang theo dõi audio truyện từ website www.chuyenhay3s.net. Đừng quên like và subscribe để cập nhật những truyện mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.